Chiều ngày mùng 9 tháng 4, đoàn người đã về đến Khai Phong, tản ra và bí mật đi vào lương gia trang. Có thể là Phong đô đại sĩ đã nghe đồn đãi về cái gã truy hồn kiếm khách Vũ Khinh Hồng là kẻ đã hủy hoại dung mạo của mình, vì Huyền Cơ thư sinh thì đã cố tình tung tin này ra khắp võ lâm. Song thì cũng phải đề phòng trường hợp, Liêu vô chỉ đoán được Vũ Khinh Hồng chính là Tuần vô kỳ. Dẫu rằng thì cả thiên hạ đều biết là Vũ Khinh Hồng không bị câm nhưng đêm ấy thì truy hồn kiếm khách bịt mặt nên chẳng ai rõ dung mạo của y niềm vui sum họp thì sớm bị mây đen che phủ vì độc cơ và tử bất y thì bó tay trước chất độc hương của hồng hoa tiên cơ như vậy thì trừ thuần vũ kỳ nhờ là đã nuốt tị tà thần châu tính mạng của tám người đi dự hôn lễ mộ dung thịnh đều đang bị uy hiếp độc cơ dầu dĩ mà nói Nam tái độc thần tất trương là đã sử dụng một loại độc thảo thần bí của tổ dân miến điện, vượt ngoài kiến thức của lão thân và thuyết phu. Chúng ta là chỉ còn cách bắt sống tất trương để lấy thuốc giải mà thôi. Huyền cơ thư sinh thì thở dài, xem ra thì ngay cả bộ dung thịnh cũng đã trúng độc rồi, phải là quy phục hồng hoa cung, giá tâm của Hoàng xuân Phùng quả là đáng sợ đấy. Linh Miêu Tẩu thì gật gù, đúng đúng đúng đấy. Nhưng Lão Phu thì cho rằng, khi mà phát hiện mình bị đối phương hạ độc, Mộ dung thịnh sẽ không nhịn nổi được đâu. Trước sau gì thì cũng mang bảy dây độc mà tấn công Hoàng Hoa Cung để lấy thuốc giải thôi. Huyền Cơ Thừa Sinh thì lắc đầu, không đâu. Thần kiếm bang là sẽ thất bại, vì việc đối phó với đàn độc bức là không phải chuyện khó nếu như hồng hoa cung dùng lưới đánh cá che kín bên trên, thì lũ rơi sẽ bị vô hiệu hóa ngay. không trưởng là còn vướng vào đấy và bị tiêu diệt cơ. Nãy giờ thì tuần vũ kỳ ngồi lặng lẽ, không mừng vì bản thân thoát nạn, mà nghĩ đến hàng ngàn hào kiệt võ lâm đã có mặt trong hồn lễ. trừ những người đạo hạnh cao thâm hoặc xem trọng danh dự tông môn, thà chết mà không hằng, thì kỳ dư để phải đến phụng sơn mà làm nô lệ. trong số ấy đã có đến hàng trăm bang hội nhỏ, nên lực lượng của Hồng Hoa cung sẽ rất hùng mạnh, còn hơn cả Trung Nghĩa bang tuổi trước. Lúc ấy, Hồng Hoa Kiên Cơ thế thừa sức mà tiến hành cuộc chiến thôn tính ngũ phái và phần còn lại của Võ Lâm. Cảnh máu xương chồng chất chắc chắn là không tránh khỏi. Trương là bỗng cảm thấy hổ thẹn với ân sư, vì trong thời đại của ông không một tên ma đầu nào dám xuất đầu lộ diện khuynh đảo giang hồ. Tuần Vũ Kỳ thì bí vẫn mà nói: lưu đại thúc hồng hoa cung là miêu đồ bá chủ nên rất khát khao chiêu nạp cao thủ tiểu điệt là sẽ dùng thân phận truy hồn kiếm khách đến an dương để dương oai tất là sẽ được hồng hoa cung để mắt đến khi đã được vào hàng ngũ hàng hùng tiểu điệt sẽ thừa sức mà bất sống tất trương mang về đây tiết như xuân nghe vậy thì biến sắc khi nghĩ đến cảnh con trai yêu phải sống giữa bảy lăng sói xong thì bà không thể phản đối Vì tính mạng của hàng ngàn người Phụ thuộc vào tuần vũ kỳ Huyền cơ thư sinh thì cười khổ từ ra thì Lão Phu cũng đang đi đến kia đấy Nhưng mà không dám nói ra Đưa ngươi vào hồ huyệt Là việc làm rất mạo hiểm đấy Linh miêu tầu thì vuốt rau cười Khanh khách ha ha ha Hay hay lắm Không ngờ là tâm cơ của kỳ nhi Ngày càng tiến bộ như vậy nghĩ ra được một mưu kế rất tuyệt diệu đấy, <cười> Rồi ông quay sang nói với phu thê của Thuyền Vu Hồng, nhị vị, nhị vị hãy cứ yên tâm, với phúc đức sâu đầy của nhị vị, thì Kỳ Nhi tuyệt đối chẳng thể yêu mạnh được đâu. Tướng Y là thọ đến trăm tuổi, dẫu là gặp họa lớn cũng vượt qua được thôi. Lão phù là xin cam đoạn như vậy đầu cơ là Anh Châu nghe nói đến tiếng số Thì liền hớn hở mà tiếp lời Đúng, Kha Lão Tiền Bối nói đúng đấy Kỳ nhi là đế tinh dáng phàm Có quỷ thần hộ vệ Không ai làm hại được đâu Thuần Vũ Hồng thì đành gượng cười Nếu như nhị vị đã nói như vậy Thì Tài Hạ cũng yên lòng Nhưng mà phải có kế hoạch chu đáo mới được Huyền cơ thư sinh thì mỉm cười Trang chủ người chớ có lo Tuy là kỳ nhi một mình và làm khách của Hồng Hoa Cung Nhưng vòng ngoài thì đã có bọn Lão Phu túc trường hỗ trợ Sau đó thì Lưu Thiếu Kỳ trình bày chi tiết Xem ra là rất chu toàn Khiến cho lòng người đỡ lo lắng Chín ngày sau Một gã kiếm sĩ trung niên lững thững lòng tay cương mà đi vào thành An Dương Gã là rừng ngựa trước cửa một quán rượu Có cái tên rất giang hồ Tăng bồng đại tiểu lâu Chủ nhân của cơ ngơi này là khách võ lâm Năm xưa thì từng vác đao hành hiệp Có danh hiệu là thần đao đại hiệp Ông ta tên là Mà Phương Tốn Tuổi tròn thất thập Hào khách võ lâm tụ tập Ở tăng bồng đại tiểu thì rất đông Vì có thể uống thiếu được Quý hồ thì không quá trực lượng bạch ngân. Khi bà đã no say Các ngài hiệp sĩ giống túi Chỉ cần giống giặc mà nói Đại tiểu nhị ghi sổ cho ta, lần sau tính luôn một thể nhá. Có nhiều người như vậy, thế nên chẳng ai mắc cỡ cả. quyền sổ nợ thì dày hàng găng tay, trị giá đến vài bản lượng. Tuy nhiên thì thần đao đại hiệp lại không hề bị ai chạy làng, trừ là những người chết bất đắc kỳ tử. Cái hay của tăng bồng đại tiểu lâu là cách đối xử bình đẳng, dẫu là khách ăn thiếu hay là trả tiền ngay. Gã nghệ sĩ trung niên kia. Thì giao ngựa cho tiểu nhị Rồi đi lên tầng trên Là nơi dành riêng cho khách võ lâm Bọn hiệp sĩ thì là lữ khách xa nhà Nên thích ngồi cao Để có thể ngóng cổ Nhìn về hướng cố xương xa mờ Tưởng nhớ đến mẹ già Hay là vợ dạy con thơ Sắp đến bữa cơm trưa Khách khứa thì khá là nông Toàn là bọn bợm nhậu Nên cười nói ồn ào nóng nhiệt Vì khách mới đến thì chưa vội ngồi Khoan thai lột chiếc nón che rộng vành nhìn bọn tiểu khách mặt đỏ kia mà nở một nụ cười Hi nghị gương mặt của y tỷ nghị vào Uy Nghiêm nhờ có bộ râu bó cầm nền nhánh và cổ mặt chứa điềm rắn giỏi tuổi y tỷ chắc độ 40 về đôi mắt đã có nếp nhăn nhìn thoáng qua thì Hán tử này có vẻ giống một cao thủ đã khuất là tuần vu công tử đất khai phong Tuy nhiên thì gã này lại có đôi mắt sách ngược chứ không đẹp như mắt của tuần Vũ Kỳ Dung mạo này thì xa lạ với đại đa số tiểu khách Xong thì có vài người đã nhận ra Và đắc ý mà tiết lộ này này này chưa vậy huynh đề Có biết y là ai không Đấy Người ấy chính là truy hồn kiếm khách Vũ Kinh Hồng đó ai, ai, dạ. Là kẻ đã sát thải lá ma đầu Giảo quá thiên Và đâm trọng thương phong đô đại sĩ đó ai chà tại hà là có tham dự trần Càn quét Trung nghĩa bang Lên nào mới biết vật họ vũ kia đó mấy tháng nay, thanh danh của truy hồn kiếm khách vang lừng tứ hải, được xem là đệ nhất cao thủ đương đại. người có danh như cây có bóng, ai cũng ngưỡng mộ và muốn làm quen, để sau này khi trở lại cố hương, họ có thể vỗ ngực rằng mình đã từng cạn chén với một bậc anh hùng cái thế võ nghệ siêu phàm. tuy nhiên, thì cũng phải kiểm tra đã. một đại hán liền đứng lên, tay bưng bình rượu nhỏ và chiếc chung sứ, đi sang bàn của vũ kinh hồng. Gã là đặt hai thứ ấy xuống bàn Rồi vòng tay nghiêm nghị mà nói Tài hạ là tiết thủ trình đông lăng Một kẻ áo vải đất Hà bắc Dám hỏi đại hiểm Có phải là truy hồn kiếm khách họ Vũ hay không Vũ Kinh Hồng tìm bìm cười gật đầu Và chia tay mời mọc Hả Tài hạ cũng chỉ là một kẻ áo vải thôi Mới xuất đạo chẳng được bao lâu tình trình túc hạ an tọa. Quả thực là Vũ Khinh Hồng mặc bộ võ phục bằng vải thô màu lam sẫm, cũng là thuộc giấy bố y nghèo túng chứ không phải hạng cao sang. Trình Đông Lăng và bọn tiểu khách thì bỗng cảm thấy họ Vũ là người của mình, khiêm tốn và dễ thân cận. Cử tọa thì nhất tề đứng lên, nâng chén rượu mời bậc anh hùng. Vũ Khinh Hồng thì khẳng khơi nốc cạn và còn mời lại, khiến cho cuộc rượu thêm phần vui vẻ. Bọn hào khách thì khoái chí, Lần lượt bước đến xưng danh tính và danh hiệu Cố là ép vị đại hiệp dễ mến kia uống với mình Dù chỉ là nhấp môi cũng được Tổng cộng Thì Vũ khinh Hồng đã phải uống đến Hai bà đấu rượu Thế mà gã vẫn tỉnh bơ Chẳng hề hấn gì cả Tiểu lượng phi thường này thì càng khiến cho quần hào tìm ái mộ. Lát sau Thì chủ nhân của tăng bổng đại tiểu lâu Đã xuất hiện Mạc Phương Tốn Tuy là đã chuyển sang kinh doanh Xong thì vẫn nhớ cát bụi giang hồ Nên mới mơ ra quán rượu này Tất nhiên thì lão không thể bỏ qua cơ hội tiếp xúc Với một cao thủ lừng danh như Vũ Khinh Hồng Tần đao đại hiệp là có thân thể cao lớn Hoài võ, mặt hồng hào, tóc hoa dâm, Dâu thì ba tròn dài đến ngực Mạc Phương Tốn là cười ha ha, vòng tay mà nói Ha ha ha, sau trận chiến oanh liệt ở núi Tuấn Cực uy danh của Vũ Lão Đệ đã như sấm rền Khiến cho Lão Phu ngày thêm khao khát được diện kiến. Nay thì Lão để Giá lầm chỗ này là một vinh dự lớn lao cho tệ điếm và thỏa lòng ngưỡng mộ của Lão Phu đây. Tiết hổ trình Đông Lăng thì đã sớm giới thiệu nên mà Phương Tốn chẳng cần phải xưng danh. Vũ Kinh Hồng thì lễ độ mời họ Mạc ngồi và tùm tìm vào mạo. Tiểu đề là đang rỗng Túi đây, nghe đồn là Tăng bổng Đại Tiểu Lâu là nơi rộng lượng nên ghé vào ăn trượt một bữa, nào ngờ lại bị nhận mặt như vậy, thật là hồ thẹn quá đi. Bọn tiểu khách thì cười ồ lên và có người mừng rỡ mà reo lên. Ha <cười> ha té ra thì y cũng giống chúng ta thôi. giọng nói của người này thanh tao trong chiều, rõ ràng là của nữ nhân, khiến cho cửa tọa giật mình nhìn về phía ấy, họ là ngơ ngác nhận ra ngay. Một chàng trai tuổi quá đôi mươi, da rẻ rám nắng, mặt mũi thanh tú và dâu mép rậm dị. Y là không búi tóc mà xóa dài ngang lưng, chít quanh chán một dải khăn đen. Nãy giờ thì y ngồi một mình một bàn, mặt phủ xương, ánh mắt thì lạnh lẽo, trông rất đáng sợ. Thiết thổ trình đông năng thì cười mà nói, <cười> Thì ra là con cọp non này là gái giả trai và cũng nghèo mạt dẹp. Thế mà nãy giờ, ngươi cứ kênh kiểu Khiến cho bọn ta tưởng là Đại sát tinh ở phương xa nếm cơ Cô ả kia thì xấu hổ Trước những chẳng cười như sống của thờ khách Và bé lén mà phân bua Tại hạ, nào là dám cao ngạo đâu Chẳng qua nãy giờ cứ phập phòng Chẳng biết có thực là Quán này cho ăn thiếu hay không Nên sắc diện mới khó coi như vậy thôi Thần đau đại hiệp thì vui vẻ mà nói <cười> Cô nương, cô cứ việc tự nhiên đi. Lão phù là xin chiêu đái bậc nữ anh hùng. Cô nàng mừng rỡ, nhảy miệng mà cười gọi lớn. Ha, nay tiểu nhị cho ta thêm vỏ rượu và hai cân thịt dê. Mẹ tiếp chứ? Nãy giờ chỉ dám gọi cơm rau, chẳng thấm tháp gì cả. Rượu thịt thì lập tức được bưng ra và à có dâu kia ăn như rồng cuốn, khiến cho bọn nam nhân ngồi gần đấy sợ đến tròn cả mắt. Bên này thì thần đao đại hiệp Và vũ khinh hồng thì đã cạn chén tương phùng Mà phương tốn thì khê khà mà hỏi Này vũ lao đệ Đệ cái quán ở đâu Và vì sao đã từng đến tuổi này Thì mới dâng ai Võ công như đệ đây Thì đáng lẽ là phải thành danh rất sớm rồi Mới đúng đạo lý chưa Vũ khinh hồng thì bồi ngồi mà đáp, Tiểu đệ vốn là người Quỳnh Châu Đào Hải Nam Ta là mồ côi từ nhỏ được một đạo sĩ ở núi Kính Sờ nuôi dưỡng dạy dỗ. Về già, gia sư bị bán thân bất toại, nên tiểu đệ phải hầu hạ người suốt mười mấy năm qua. Năm ngoái thì gia sư về cõi tiên. Tiểu đệ là bơ vơ một mình nên cô vào chung thổ du ngoạn, và đem tài mọn ra trừ gian diệt bạo, cho khỏi uổng công tài bồi của ân sư. Mạc Vân Tốn thì hỏi ngay: "Thế lịch sư có danh hiệu là gì?" Tuổi tác độ bao nhiêu? Vũ Kinh Hồng đáp Tiên sư thì nên kỷ độ bát thập, đạo hiệu là sung hư chân nhân Thần đao đại hiệp thì rúng động tâm can, mừng rỡ mà nói Ôi, thằng nào mà võ nghệ của Vũ Hiền Đề lại cao siêu đến như vậy Lệnh sư thì vốn được xem là võ lâm đệ nhị kiếm thủ, chỉ thua có trương tổ sư của phái võ Đăng mà thôi không ngờ thì ông ấy lại ẩn cư ở đào hải nam rồi lão lại nói tiếp vậy thì sao hiện đệ lại có mặt trong trận tấn công của trung nghĩa bang vậy vũ khinh hồng tung tiền mà cười à thì đấy chỉ là việc tình cờ mà thôi tại hạ là ngưỡng mộ phong cảnh tung sơn nên có đến đây thể thưởng lắm thì được phái thiếu lâm mời tham gia sau khi mà giết được xảo quá thiên đả thương phong đô đại sĩ có là bèn thưởng cho 500 lượng vàng để làm lộ phí đi dung hoạt các thắng cảnh của Trung Nguyên. Thiết hộ chỉnh Đông Lâm thì bật cười, ha ha ha. Thế ra là Đại Hiệp đã vỡ được món bở, lẽ ra là phải khao anh em một chầu túy lý mới phải đạo. Vũ Kinh Hồng thì khẳng khái mà đáp, "Được, hôm nay thì tại hạ xin phép được chiêu đãi chưa vị, không say không về." Nãy giờ thì bọn hào khách đều chăm chú hóng chuyện Ngay thay vậy thì họ hoan hô truy hồn kiếm khách nhiệt liệt Đến chiều hôm ấy thì chẳng còn ai tỉnh táo cả Vũ Kinh Hồng thì cũng ngất ngưỡng đứng lên Hèn sẽ tái ngộ cũng tại chỗ này Sau khi mà đi Bắc Kinh chơi một tháng Đám học kiệt say mèn kia thì mừng rỡ Hứa rằng sẽ có mặt để mừng hội ngộ Rồi dẫu có chết thì cũng dám mà nết đến Họ là ủn ủn hộ tống vị đại hiệp hảo vóng Sang khách sạn đối diện quang kinh hồng và một phòng thượng hạ. Không ai là để ý rằng có hai người đã lẻn vào để chăm sóc họ Vũ. Truy hồn kiếm khách chính là Tuần Vô Kỳ, một kẻ không quen uống rượu nên đã say khướt sau khi mà uống đến hơn năm đấu rượu. Chàng là đã dùng nội công đẩy bớt rượu qua lỗ chân lông nên mới cầm cự được đến phút chót. Và kế hoạch rượu võ Dương oai để đánh động sự chú ý của Hồng Hoa cung cũng đã thành công. Để tránh mọi sự sơ suất dù là nhỏ nhặt nhất Huyền cơ thư sinh đã không cho thuần vô kỳ mang mặt nạ Mà chỉ sửa sang vài nét của chân diện mục Tử bất y thì không giỏi như xảo quá tiên hay là kiểu truyền Đau, Nhưng cũng thừa sức khâu khíu lớp nha trong vùng chân tóc ở Thái Dương Làm cho mắt và lông mày của thuần vô kỳ xếch hẳn lên một cách rất tự nhiên Khuyết điểm của mặt nạ và thuốc dịch dung là không biểu lộ được cảm xúc ở da mặt Dẫu là vui buồn, giận dữ hay là hổ tẹt Thì cũng chơi chơi một cách cứng ngắc như vậy Xuất hiện thoáng qua thì còn được Bằng như tiếp cận lâu dài với những tay lão luyện giang hồ Thì kẻ hóa trang kia sẽ bị phát giác ngay Giờ đây thì đối phương chỉ có cách Bới chân tóc của Tuần Vũ Kỳ Thì mới mong hiểu được thật ư Bọn huyền cơ tu sinh thì đã đến An Dương trước Tuần Vũ Kỳ một ngày Giả làm du khách vào ở trọ trong Cao Thắng Đại Lữ Điếm đối diện tăng bồng tiểu lâu và hai người thì đã lẻn vào phòng của tuần vũ kỳ chính là vệ tích cơ cùng lăng nha mỹ nhân sầm tú linh phòng của hai nàng thì vốn ở sát phòng của chàng hai ả thì nhăn mặt trước mùi rượu nồng nặc tỏa ra từ người của trọng phu tích cơ thì vội nhét vào miệng chồng một viên thuốc giải rượu rồi cùng tú linh cởi bỏ bộ y phục ôi hám của tuần vũ kỳ tích cơ thì thấy tú linh đỏ mặt trước cơ thể loá lồ thì liền tròng gẹo này nhị mùi hay bổng tướng công vào phòng tắm đi. Tú Linh thì giãy nảy lên nhưng cũng phải thi hành lệnh của chị cả. Sáng hôm sau hai mỹ nhân vừa ra khỏi phòng thì đã có khách đến thăm Thuan Vu Kỳ. Người ấy chính là cô ả râu rậm từng đến ăn trực ở tăng bồng tiểu lâu trưa ngày hôm qua. Thuan Vu Kỳ thì ngỡ ngàng mời khách an tọa mà hỏi, chẳng hay là cô nương tìm đại hạ có việc gì vậy? Bỗng chẳng nhận ra ngay ánh mắt của khách ẩn hiện nỗi bi thương ai oán và nàng ta dịu dàng mà nói: "Tại Hà là điểm Yên Tiêu, 21 tuổi, cùng quê đất ở Hải Nam. Tại hạ là lên phương Bắc tìm người quen nhưng không có gặp. Giờ thì quay về Cố Quận thì chẳng còn chút lộ phí nào. Mong là đại hiệp nghĩa tình đồng hương mà giúp cho một chút ít. Thuần Vũ Kỳ thì đã từng phải ăn xin trên đường tìm về với cha mẹ." Nên rất thông cảm hoàn cảnh của kẻ ta phương lỡ bước Hơn nữa thì Điền Yên Tiêu lại là nữ nhân Chàng vui vẻ mà hỏi Không hay là cô nương cần đổ bao nhiêu Điền Yên Tiêu thì thản nhiên mà đắt Khoảng 200 lượng vàng thì vừa đủ rồi Lúc đi thì tài hạ cũng mang theo ngần ấy Ăn xin kiểu này thì còn đúng là hơn anh cướp Xong thì tuần vô kỳ không hề thắc mắc mà bước đến giường mở bọc hành lý lấy ra bốn đinh vàng năm chục lượng chàng đặt xuống trước mặt thọ Điền và ân cần mà nói: "cho cô thượng lộ bình an tân gái giảm trường mong cô nương mà bảo trọng Điền yên tiêu thì kinh ngạc và cảm động nhìn tuôn vô kỳ chân chối vội buột miệng mà bảo: té ra thì trên chốn giang hồ này vẫn còn người tốt đôi mắt đẹp của gã chỉ chớp nhanh như là đánh đo suy nghĩ điều gì. Cuối cùng thì gã mỉ cười. cười Nhân phẩm và khí độ của Đại Hiệp Đã khiến ta vô cùng ngưỡng mộ Muốn được kết đệ cùng huynh Mong là Đại Hiệp đừng từ chối chuẩn vô Kỳ bối rối Cô nương Cô là gái giả trai Sao có thể làm nghĩa đệ của ta được Điền Yên Tiêu thì cười buồn Đại Hiệp Hãy thử giật xem Là bộ dâu này là thật hay là giả Tuần phụ kỳ là Hiếu kỳ, đưa tay kiểm tra hàng rau mép dậm gì của họ Điền, thì phát hiện nó rất là chân thật. Chàng là ngơ ngẩn nhìn xuống bộ ngực hơi kỳ kỳ và đôi tay nhỏ nhắn, thon thả của họ Điền, rồi bật thốt. "Vậy thì ngươi là trai hay là gái?" Điền Yên Thiêu thì hướng nước mắt mà đáp. "Tại hạ, tại hạ thì cũng không biết nữa. Trước đây thì tại hạ vốn là một thiếu nữ, xong thì đến năm người bảy tuổi" thì dâu lại mọc dài ra và tính tình thì lại đổi thay, lại tự xem mình là nam nhân. sắc diện của y đầy vẻ thống khổ, khiến cho thuần vô kỷ bất nhẫn. bán nam bán nữ là điều bất hạnh rất lớn, nhất là trong xã hội nho giáo đường thời. những người như thế này thì bị thế gian khinh miệt và xa lánh. chàng chính là người nhân hậu, nên suy nghĩ liên man để rồi thận trọng mà nói. cô nương ta là có quen một vị thần y tại ba quan thế. Hơn thắng nữa, đúng giờ tị ngày tết đoan ngọ, cô nương là hãy đến đại lương tiểu quán trong thành khai phong để gặp ta. Điền yên tiêu thì mừng rỡ mà hỏi, phải chăng là vị thần y ấy là từ bất y vệ túc đạo ư? Tiên sư thì từng bảo rằng chỉ có một mình vệ lão mới có thể giúp được tiểu đệ thôi. Gã là hỏi chúng phóc nên tuấn vũ Kỳ đành phải gật đầu. Đúng, chính là ông ta đó Điền Yên Tiêu thì vẫn khởi bái dài, Tiểu đệ là tìm về lão suốt một năm nay mà chẳng thấy Lòng thì vô cùng tuyệt vọng Định quay lại cố hương, Không ngờ thì trời cao run rủi cho chúng ta gặp được nhau Và gã chợt đổi giọng thiết tha Tiểu đệ thì vẫn giữ ý nguyện làm em Liệu Vũ Đại Ca có hạ cố thành toàn cho không? Với thân xác quái dị kinh tưởng này tiểu đệ chưa bao giờ được ai coi trọng cả, nhiều lúc chỉ muốn chết đi cho xong thôi. Tuần vô kỷ thì nghe dặm sót xa tủi hổ của y, mà lòng thì dâng lên mối thương cảm, liền nghiêm nghị mà đáp: ta là đã từng chết hụt vì kết giao, nên lòng rất ái ngại tuy nhiên, chẳng lẽ vì vậy mà lại đánh mất niềm tin vào con người ư? vì vậy ta đồng ý cùng ngươi kết nghĩa huynh đệ. nhưng sau này khi ngươi trở lại phận gái, Thì xem như là danh nghĩa ấy cũng không còn đâu. Điền Yên Tiêu thì gật đầu lê liệt. Tất nhiên, tất nhiên là như vậy rồi. Tiểu đệ chỉ cần có vậy thôi. Giá là liền quỳ ngay xuống mà lại nghĩa cả tám lạy và không thể thốt gì cả. Tuần Vũ Kỳ thì cũng vậy. Dường như là họ Điền khá chất phác, công tông hiểu nghi lễ kết giao. Nhờ vậy mà Tuần Vũ Kỳ đỡ phải nói dối thêm. Xong xuôi thì Điền Yên Tiêu hớn hở mà gọi. Đại ca, rồi y bước đến ôm chàng, siết thật mạnh, miệng thì cười khanh khách đầy vẻ hân hoan. Ngực của họ điền thì không lớn bằng các nữ nhân bình thường, song thì cũng chẳng xẹp như bọn đàn ông. Thân thể của gã thì lại mềm mại và thơm tho, khiến cho thuần phu kỳ chẳng hiểu nên cười hay là nên khóc. Rồi điểm yên tiêu bỗng mỉm cười tinh quái mà hỏi, Này đại ca, vì sao đại ca lại mạo nhận là đệ tử của sung hư chân nhân vậy? Tuần vô kỳ kinh ấy, sao, sao hiển đệ lại biết vậy? Họ điền thì đáp ý mà đáp, tiểu đệ chính là học trò duy nhất của người đây, mới rời núi kinh sơn được hơn năm thôi. Tuần vô kỳ thì chết đứng người mà gượng cười. À ừ thì Ngô Ca là muốn trà trộn vào hồng hoa cung để bắt sống Nam tái độc tần tất trương, là lấy thuốc giải độc cho hàng ngàn người, nên mới bảo nhận sư thừa mong là hiển đệ lượng thứ cho điền yên tiêu thì cao mày dĩ nhiên là tiểu đệ sẽ không giận và giữ kín chuyện này rồi nhưng mà đại cao có biết mối quan hệ giữa hồng hoa tiên cơ và gia sư như thế nào không tuần vũ kỳ thì bối rối lắc đầu việc này thì do linh miêu tổ xếp đặt và không hề cho ta biết gì thêm ngoài dung mạo của sung hư chân nhân điền yên tiêu vỉ cười <cười> Nếu không gặp tiểu đệ Thì đại ca chết là cái chắc Gia sư chính là cậu ruột cờ hồng hoa công chủ đấy Mù ta là chỉ hỏi vài câu Là đại ca đã lộ mặt ngay Thấy Thuần Vũ Kỳ tỏ vẻ thất vọng Vì kế hoạch tan vỡ ngay từ đầu Thì họ điền liệt chấn ăn thì Không sao đâu Tiểu đệ là sẽ giúp đại ca hiểu tường tận quá khứ của tiên sư Cũng như là những mối quan hệ họ hàng Tiểu đệ là bảo đảm rằng Hoàng Xuân phụng rằng thế nào mà phát hiện ra chân giả đâu. Sau đó thì gã bắt đầu kể. Giả sư là có tục danh là Tạ Sơ Thu, quê quán ở đất Yên Đài, Sơn Đông. Sáng ra thì người ta thấy Truy hồn Kiếm khách Vũ Khinh Hồng cặp kè với ả nữ nhập giả trai đi dạo trên phố, thăm thú các thắng cảnh đất An Dương. Hai người là chuyện trò tương đắc, nhưng thực ra là Điền Yên Tiêu đang cố nhồi nhét vào đầu họ Vũ. Những kiến thức về sung hư chân nhân cũng như là vùng núi Kinh Sơn Họ là không thể ở lì trong phòng vì sẽ khiến cho người ngoài nghi ngờ Khi đến cửa Bạch Má Tự Hai người chạm mặt tiết thổ trình Đông Lăng Họ trình là chố mất kinh ngạc Sao? Sao Đại Hiệp lại đồng hành với con bé này? Vũ khinh Hồng cười đắt Ờ thì đại hạn Phùng Cam Vũ ca hương ngộ cố chi. Điền cô nương đây thì cũng là người Quỳnh Châu Hải nam, Cách núi Kính Sơn không có xa Thiết thổ thì cười hạ hạ Hè Nhị vị là đồng hương Thảo nào mà thiên thiết với nhau như vậy Nhưng Tài Hạ chẳng biết là Xem y là gái hay là trai đây Điền Yên Tiêu thì thả nhiên mà cười Ta là đang cải trang làm nam nhân Thì Túc Hạ cứ thế mà đối xử đi Họ Trình thì vui vẻ gật đầu tình nguyện làm hướng dẫn viên cho hai kẻ quê mùa đất Hải Nam. Tất nhiên là đến trưa thì Tiết Hồ đã được mời dùng cơm và uống vài chén rượu. Khi gã hỏi thì Vũ Kinh Hồng cho biết rằng trưa mai là sẽ rời An Dương đi Bắc Kinh. Ngay chiều hôm ấy, chủ nhân của Tăng Bổng Đệ Tiểu Lâu cho người đến mời truy Hồn kiếm khách dự tiểu yến. Điền Yên Tiêu thì cũng chở cùng một nữ điếm nên Vũ Kinh Hồng gọi gã đi theo. Tiểu Yến thì được bày trong phòng khách nhỏ tầng dưới, là nơi cư ngụ của Thần Đao Đại Hiệp Mạc Phương Tốn và Sa Quyến. Ngoài họ mạc thì còn có thêm cả Thiết Hổ, Trình Đông Lăng. Mặc Lão thì tươi cười chào hỏi Vũ Kinh Hồng bằng thổ ngữ Hải Nam, dường như là để kiểm tra lai lịch vậy. Vũ Kinh Hồng thì ung dung dùng thổ ngữ đáp lại, lòng thì rất biết ơn biển yên tiêu. Hải Nam là một huyện của Quảng Đông dân trên đảo thì sử dụng hai thứ ngôn ngữ là tiếng quảng và tiếng bản địa. vũ khinh hồng thì dưng trưởng nơi ấy suốt mấy chục năm, chẳng thể bảo rằng là mình không biết thổ ngữ. may mà điển yên tiêu đã phát hiện ra sơ hở ấy, cố công dạy cho thuần vũ kỳ hơn trăm câu đảm thoại thông dụng. chàng là thông minh tuyệt thế nên là thuộc lòng lòng, qua được ải lần đầu tiên của hồng hoa cung. mà phương tốn thì hài lòng, mời cách an toàn rồi đi ngay vào công việc. Hồng Hoa Cung tuy mới sưng dành nhưng thế lực hùng mạnh, hiện là địa chủ của xứ này, bảo kê mọi sanh ý trong thành An Dương. Cung chủ Hồng Hoa Cung đã được báo cáo về sự xuất hiện của Vũ Hiền Đề, nên có ủy thác cho lão phu chuyển đến Hiền Đề lời mời trân trọng nhất. Hoàng Tiên Cơ tuy là nữ nhân, song thì đầy thao lược, cùng tâm trắng khí không hề nhỏ. Bởi vậy thì hoàng cung chủ mong mỏi hiển tài như khát nước, muốn là mời vũ hiển để đây về giữ chức tổng hộ pháp của hồng hoa cung. vũ kinh hồng chỉ đăm chiêu một lúc rồi đáp: mạc lão huynh đặt vấn đề quá bất ngờ, khiến cho tài hạ vân vân chẳng biết là phải tính sao đây. ta xin là được suy nghĩ ba ngày rồi sẽ phúc đáp. hơn nữa, tài hạ là nam nhi đại Trượng phu mà lại phục vụ dưới trương nữ nhân thì e rằng là không tiền. Huyền Cơ Tu Sinh thì đã dặn dò Chu Đáo, nên Tuần Vũ Kỳ không bộc ngay vào miếng mồi mà giả vờ tránh xa. Ấy chính là kế dục cầm tiêu phóng của Khổng Minh thời Tam Quốc. Tuy là hoàn cảnh có khác nhau, chàng là càng hở hứng thì đối phương càng tin tưởng và nhiệt tình thuyết phục. Mà Phương Tốn thì cười bảo: "Chim khôn lựa cảnh mà đậu." Hiền đệ là muốn được giàu sang vinh hiển, lưu danh hậu thế, thì chỉ có cách gia nhập Hồng Hoa Cung thôi. Trong lịch sử võ lâm, chưa có bậc anh hùng nào là đơn phương độc mã mà làm nên sự nghiệp cả. Còn việc tỷ hiền nam nữ, tỷ hiền đệ chớ có lo. Xét ra thì Hồng Hoa Cung chủ chính là sư tỷ của hiền đệ đấy. Nàng ta gọi xung hư chân nhân là cậu ruột vũ kinh hồng thì cao mảnh nghi hoặc tiên sư kê quán ở sân đông sao lại có bà con ở chỗ này chứ tại hạ là chưa hề nghe tiên sư nhắc đến hồng hoa tiên cơ mà phương tốn thì mỉm cười tạ chân nhân tính tình nghiêm khắc không ưa những hành vi thua trước của cô cháu gái mình tiên cơ thì xinh đẹp phi thường nên chuyện tình ái khá là đa đoan vú kinh hồng thì vật ngủ à thế ra là như vậy vậy thì sáng mai tại hà sẽ đến hồng hoa cung tìm hiểu cụ thể nếu đúng là tiên cơ có quan hệ ruột thịt với gia sư thì tại hà sẽ xin tính lại thấy việc thương lượng đã thành công tiết thổ thì mừng rỡ mà bật thốt oi oi xem như xong rồi mới chưa vị đồng lúa đi thôi tại hà là đang nói dã ruột đây này đền yên tiêu thì cười khúc khích Túc Hà là than đói Nhưng mà sao lại rót rượu như vậy Thèm rượu thì nhận đại cho xong đi Hà tất phải giấu diếm như vậy Tiết Hồ thì hượng cười trả đúa À thì ta cũng giống như người thôi Phật yến đảo Sao lại giải trai làm gì Điền Yên Tiêu thì thản nhiên mà đắp Ta là cải trang Để dễ bế bốn tàu răng hồ Khi nào tìm được ý trung nhân Chuẩn bị lên xe hoa thì mới thôi nói xong thì gã lén nhìn vũ khinh hồng với ánh mắt tình tứ đắm say. tuân Vũ kỳ thì chột dạ, còn hai người kia thì phá lên cười. sáng ngày 21 mươi một, thiết thổ trình đông lăng đến dước truy hồn kiếm khách đi hồng hoa cung. thấy điền yên tiêu không đòi thiêu thiết thổ chỉ mỉm cười cho rằng thế là rất phải đạo. hồng hoa tiên cơ là dâm đáng tuyệt luân, chắc chắn là sẽ quyến rũ vũ khinh hồng. nếu như họ điền có mặt chỉ trên phần giác rối mà thôi. Thực ra, Tỷ Huyền Câu Tư Sinh đã không cho Điền Yên Tiêu đi vì sợ cô ả bị hại. Dùng độc mãn tính để khống chế người giới chứng, chính là thủ đoạn phổ biến của tà ma, nhất là khi Hồng Hoa cung có luật bậc thầy về độc dược như là Nam Tái độc thần Tất trương Và lại, thì Điền Yên Tiêu còn có nhiệm vụ liên lạc với Thuần Vu Kỳ bằng những chuyến thăm viếng ngắn ngủi vô hại. Cuối giờ thân Tuần vô kỳ đã được tiết thổ đưa đến chân núi Phụng Sơn ở phía tây bắc thành An Dương. Núi này thì chỉ cao độ 200 trăm trượng, chân núi được vây kín bởi cánh rừng già rậm rạp, nhưng không lớn lắm. Hai người là túc ngựa đi vào con đường xuyên thẳng tam tấp, rộng hai chục bước chân, trải sỏi phẳng phiêu. Vệ đường thì có những tòa mộc xá ở dưới tán cây, chứa đầy những gã đạo thủ, kiếm thủ áo trắng, là đệ tử của Hồng Hoa Cung chúng là đã nhăn mặt tiết thủ nên không hề ngăn cản chỉ vẫy tay chào vũ khinh hồng thì dọ hỏi trình túc hạ là có giữ chức vụ gì trong cung mà lại oai phong như vậy tiết thủ thì đáp ý mà đáp Ừ thì tài hạ là được tiên cơ mời giữ cương vị phân đà chủ của an dương còn phân đà phó chính là mạc lão đó cuối con đường là đại môn hùng vĩ Cột hai bên bằng đá hoa cương hình trụ Chu vi bằng cả vòng tay Chạm trổ những đóa hoa hồng sơn đỏ rất tinh xảo. Nóc của đại môn thì có dịch lâu lợp gói liu ly li vàng Và đỉnh của bức tường xây cao hai trường kia Cũng được trang điểm cùng một loại ngói ấy Có lẽ là đã được báo từ trước Nên bọn võ sĩ trên dịch lâu Trỗi liền chín hội trống hùng dũng Để đón chào khách quý Đôi cánh cổng bằng gỗ dầu sơn đen được mở ra và bên đường vào thì có hai hàng người đứng chào rất trân trọng. Tiết thủ và truy hồn kiếm cách xuống ngựa, giao cương cho hai gã áo trắng, thông thả bước xuyên qua hàng rào danh dự, đi trên con đường lát đá tiến dẫn vào bên trong. Trước mặt của khách thì hiện ra một cung điện xây bằng đá núi rất đổ sộ và tráng lệ. mái điện thì lập ngói liu liu xanh, góc uốn cong theo kiểu mái chùa. Hồng hoa thánh điện. Được vây quanh bởi một hành lang rộng, cột gỗ đỡ máy hiên sơn đen, trang trổ những đóa hồng đỏ tắm. Vách ngoài của cơ ngơi này thì được ốp đá đại lý trắng vân xanh, còn sàn điện thì lót đá phía đen tuyền. Máy hiên nơi cửa điện thì nhô hẳn ra cả trường, có tác dụng như lôi đài trong những lần hồi họp vì nền cung điện khá là cao. Giờ đây thì phe chủ nhà đã đứng ở đấy để đón khách gồm cung chủ và phó công chủ Ông Hoa Tiên Cơ nghiêng mình Nguyện miệng tươi cười như hoa Nghe bảo rằng Vũ Hiền Đệ là học trò của gia kiểu phụ Ngu tỷ vui mừng khôn xiết, Nóng lòng muốn được gặp gỡ ngay Mời Hiền Đệ vào sảnh Để chị em ta hàn huyên tâm sự Năm tái độc thần tất trương Thì chỉ mỉm cười lặng lẽ Ánh mắt chỉ vô cùng quái dị. Tiệt thổ lúc này thì đã xong nhiệm vụ, thì lễ rồi rút lui để cho mình Vũ Kinh Hồng nhập thành. Nội thất của Hồng Hoa Thánh Điện thì được trang trí cực kỳ lộng lẫy xa hoa, không gian thì thoáng đãng nhờ mái cao và vách hai bên chỗ rất nhiều cửa sổ. Thánh điện thì được ngăn làm hai phần bởi một bức tường ốp vân tạch trắng, trên ấy thì cẩn nổi một bông hoa hồng thật lớn. Nên nhà phía trước giấy bức vách cao vút lên một dãy tay Có bậc tam cấp thoai thoai Phần phía trước thánh điện Thì có lẽ là nơi hồi hộp Và khi ấy thì cung chủ cùng phó cung chủ Sẽ ngồi ở hai bên Có ghế thái sư bằng danh mộc trên này Trông giống giống như Cảnh thiên tử và hoàng hậu thiết triệu vậy Trước mặt của hai cố ghế thái sư Không có lòng án Mà chỉ là một chiếc bàn gỗ kiểu cọ Để bày khay trà hoặc là mâm cơm Giờ đây Thì người ta đã kê thêm một chiếc ghế dựa để chi hồn kiếm khách có thể ngồi đó. Chà nóng thì đã được ả cung nữ áo bông bưng ra, hương thơm ngào ngạt. Chủ khách cùng nhau nhấp một hơi rồi mới bắt đầu chuyện trò. Hồng hoa tiên cơ khéo léo hỏi han vũ kinh hồng về xung hư chân nhân. Hai lòng khi được nghe trả lời đầy đủ, bỗng bù cười ngặt nghẽo. Ngưu tỷ là còn nhớ, tuổi ấu thơ thường được nhị tiểu phụ ấm bồng tỷ là thích nhất được mân mê biếu thịt nhỏ trên ngực của ông ta chẳng hay là sau này lệnh sư vẫn để nguyên hay là đã cắt đi rồi câu hỏi này thì rất là thân hiểm và là cửa ải thử thách cuối cùng Vũ Kinh Hồng thì thản nhiên mà phỉ phười. cười chắc là công chủ nhớ là người khác rồi trên ngực gia sư thì không hề có biếu thịt hay là vết sẹo nào cả lúc mà ông Long bành Taì hà thường là tắm rửa cho ông nên biết rất rõ. Hồng Hoa Tiên Cơ thì khách. cười khách, không phải là ta lầm đâu mà là muốn thử thách hiện đệ thế thôi. Giờ thì ta yên tâm giao trọng trách cho ngươi được rồi. Mù là liền sai ả cung nữ ra trước cửa điện gõ một hồi chiêng, triệu tập toàn thể đệ tử Hồng Hoa cung lại để giới thiệu vị tổng hộ pháp mới. Sau đó. Hồ Hoa Tiên Cơ dẫn Vũ Kinh Hồng đi thăm toàn bộ cơ ngơi của Vũ. Họ Vũ là được bố trí trong một tòa tiểu giá thanh lịch tiện nghi ở mấy tả thánh điện gần với ba vị hộ pháp giới quyền. Cung chủ và phó cung chủ thì ở ngay trong phần sau đại diện nơi được canh gác cẩn mật. Họ là tình nhân của nhau nên dĩ nhiên phải sống chung cùng nhau. Ngày tối hôm ấy một ả cung nữ trẻ đẹp được lệnh đến hầu hạ gối chân cho ngài tổng hộ pháp Vũ Kinh Hồng thì không xua đuổi mà lộ vẻ áy náy. Ta là đã luyện xung hư chân khí mấy chục năm nay, là đã quen với giới sắc, nên giờ đây không thể đáp ứng được thành ý của cô nương đâu. À, cung nữ tên là Hồng Đào thì nghi hoặc lúng liếng mà nói, uhm, đệ tử không tin là một người cường tráng như tổng hộ pháp lại thờ ơ với sắc dục đâu rồi ả thoát y cho cả hai và tấn công quyết liệt bằng những thủ pháp điều luyện nhất. Thuần vô kỳ thì ôm lấy tấm thân mượt mà, kêu gợi kia mà lòng phẳng lặng như gương, không chút tả niệm. Từ lâu thì chàng vẫn thầm hồ thẹn vì tối đa mang đắm say sắc dục, khiến cho đảo tâm như mở đi dần. Điều biện minh duy nhất là việc ba nàng kia là thê thiếp của chàng. giờ đây thì nếu như lang chạ với người ngoài thì đâu có xứng đáng với công lao dạy dỗ của ân sư. Do đó thì Thuần Vũ Kỳ đem hết định lực kiểm chế lửa dục và lòng thì luôn hình dung đến gương mặt hỏa ái nhân hậu của Trương Trân Nhân. Sau gần khắc là lời vô ích, Hồng Đào thất vọng ê trẻ, liền mặc lại y phục rồi rời phòng. Tuy nhiên thì nàng đã hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra ra mặt của Vũ Kinh Hồng. Trong ba ngày kế đó, họ Vũ được mời tham dự những cuộc họp quan trọng của Hồng Hoa Cung, biết rõ hơn giá tâm của Hoàng Xuân Phụng. Họ là cung bà đến khả năng Bị thần kiếm băng tấn công Cách mà nam tái độc thần Đối phó với đàn dây độc thì khá là kỳ lạ Vượt ngoài ra cả dự liệu Của huyền cơ tư sinh Tất chương là đã chế tạo ra Những con cá bằng đồng lá Gắn trên nóc thánh điện và ngọn cây Đuôi cá thì rất động Giúp cho nó luôn quay miệng Ngược hướng gió Hướng lấy và tập trung thoát qua một ống nhỏ Có răng kèn mỏng Những âm thanh ấy thì không lớn chỉ như tiếng sáo diều, nhưng sẽ khiến cho lũ rơi lạc hướng, công sao mà phát hiện ra người của Hồng Hoa cung mà để tấn công. Hoàng Xuân Phụng thì cũng đã cho người loan báo rộng rãi khắp võ lâm rằng Hồng Hoa cung có một loại linh đan thần diệu, chuyên trị bệnh bất lực cho nam nhân. Thuốc này sẽ phát không trong ngày lễ khai đàn của Hồng Hoa cung vào ngày 25 tháng 5 sắp tới. Té ra là những kẻ từng hít lấy mùi hương Từ cơ thể của Hồng Hoa Tiên Cơ Đều bị triệu chứng liệt dương như vậy Phương pháp hạ độc này thì quả là tân kỳ Đéo lê và hồi hài Sáng ngày 25 tháng 4 Điểm Yên Tiêu đến gõ cửa Hồng Hoa Cung Đòi vào thăm Nghĩa Ca là Ngài Tổng Hộ Pháp Tất nhiên thì gã được mời vào Vũ Kinh Hồng thì tiếp khách trong tiểu sá của mình Điểm Yên Tiêu vừa nhìn quanh thì cười bảo Ái giả, xem ra thì đại ca cũng được hậu đại đấy chứ Nhị vị đại tàu đang nổi cơn ghen Là nhờ tiểu đệ đế đến nhắc nhở đại ca Chớ mà sang gã với Hồng Hoa Tiên Cơ Và đám cung nữ trẻ đẹp trong ổ quỷ này đấy Điền Yên Tiêu thì được tin tưởng tuyệt đối nên biết rõ Vũ khinh Hồng là Tuần Vũ Kỳ Là chồng của hai ả tố Nga trong cao thăng Đại nữ Điếm Tuần Vũ Kỳ thì cười mắt Vậy thì còn ngươi người có mê mẩn hai cô vợ đẹp của ta không đấy? Điền yên tiêu thì đỏ mặt đấm vào vai của chàng. Này đại ca kỳ quá. Thực ra thì điều đề con mê họ cũng vô ích thôi, chẳng được kích thích sự gì cả. Bà gã hạ giọng. Này đại ca, lư lá bảo rằng lực lượng của thần kiếm băng đã trà trộn vào thành an dương đó. Chỉ nổi trong đêm nay là sẽ tấn công hồng hoa cung thôi. Đại ca là hãy thừa lúc hỗn loạn mà bắt lấy tất trương toát ra hướng tây, phe nhà ta sẽ phục sẵn ở đấy để hỗ trợ. Thuần Vũ Kỳ cau mày, trong rừng thì đầy chất độc đấy, trừ vị không nên vào đâu, cứ chờ ở bìa rừng là được rồi. Điền Yên Tiêu là dặn dò thêm. Tuyền Cơ Thư Sinh là còn nói rằng, chắc chắn là Hồng Hoa Tiên Cơ cũng biết dược phương giải độc. Vì vậy, thì đại ca tùy hoàn cảnh mà bắt mụ ta, hoặc là độc thần cũng được dòi độc đan của vệ đại tàu chống được chất độc dãi trong rừng nên mọi người sẽ vào tận chân đường đó chúng ta là nhân dịp này mà thiêu hủy luôn hồng hoa cung thuần vô kỳ gật đầu được tốt lắm ta là cũng có ý hạ sát mụ hoàng xuân phụng để hương hồn của kiều truyền đao tiền bối được thỏa nguyện đền yên tiêu vui vẻ ra về miệng thì khát khô vì không dám uống một hớp trà nào Tôi đến thì Tuần Vũ Kỳ đang ngồi trầm ngâm, suy nghĩ phương thức hành động, thì Hồng Hoa Tiên Cơ đến có cửa. Thấy mù Ăn mặc kín đáo, chàng thì cũng yên lòng mời vào. Trên bàn bát tiên thì có sẵn ấm trà mấy pha. Tuần Vũ Kỳ thì liền rót ra mời Mộ và hỏi: "Chẳng hay là công chủ giãi lâm giờ này có điều chi xin chỉ giáo?" Tiên Cơ mỉm cười: "À thì lúc không có ai, Tiên Đế cứ gọi ta là đại tỷ cho thân mật." ta là vốn cô đơn chẳng có anh em nên rất khát khao tình quyến thuộc. Rồi mù lấy ra một viên dược hoàn màu hồng trao cho thuần Vũ kỳ và nói với giọng mĩ lén: mấy hôm trước thì nghi ngờ hiển đệ là kẻ giả mạo danh tánh nên tất phó công chủ đã lén hạ độc. Nay thì biết rõ là người nhà ngu tỷ xin tạ lỗi và giải độc cho hiển đệ. Thuần Vũ kỳ thì bỗng có linh cảm xấu không dám uống viên thuốc kia. Có gì thì lại lỡ đại sự đêm nay. Chàng là nói thiếu. Thực ra thì, tiểu đệ đã được tiên sư cho ăn một con hỏa ngư xà, nên không hề có sợ độc đâu. Xin đại tỷ cứ yên tâm. Hồng Hoa Tiên Cơ bối rối mà thú thật. Ngu tỷ là rất tin tưởng hiền đệ, nhưng tất phó công chủ thì còn hoài nghi. Chiều nay, khi nghe Hồng Đào kể rằng hiền đệ không hề động tình, độc thần đã ngại rằng Hiền đệ là người của thần kiếm bang hoặc phe bạch đạo Đã có mặt trong đám cưới gã mộ dung thịnh Nên mấy chúng phải tuyệt tự đoạn hồn hương mà liệt dương Hồng đào chính là viêu vật hiếm có trên đời Tài nghệ phòng chung thì thuộc hàng thượng thăng Không nam nhân khỏe mạnh nào mà cứ lại được đâu Vì cơ nghiệp của Hồng Hoa Cung Ngu Tỷ bắt buộc phải kiểm tra hiền đệ bằng viên Xuân Hoàn này Hiện giờ thì cao thủ bổn cung đã vây chặt tiểu sá rồi. Xuân Phúc kỳ thì chết tiếng cố trấn tĩnh mà nói: "Tiểu đệ là nối gương ân sư mà giới sắc, chứ chẳng phải là kẻ bất lực, mong đại tỷ hiểu cho." Hồng Hoa tiên cơ thì mỉm cười yêu mị: "Vậy thì hiền đệ hãy chứng minh đi." Dứt lời thì mụ đứng dậy, kéo chàng lên giường về sinh mạng của bọn huyền cơ tư sinh Và hàng ngàn đồng đạo giang hồ Tuần Vũ Kỳ cố gắng đè nén cảm giác kinh tầm Nhắm mắt mà nghĩ đến vệ tích cơ Khi đã chứng tỏ được rằng Mình không hề trúng chất độc Tuyệt tự đoạn hồn hương Thì chàng bảo mụ dâm nữ Giờ thì từ cư đã rõ Mong cung chủ hãy buông tha cho ta tại hạ là giới sắc Vì sợ ảnh hưởng đến võ công Hoàng Xuân Phùng thì lắc đầu cười rút xích cứ cuốn lấy thân hình rắn chắc của chàng. Mấy thay, tiếng chuông báo động đã vang lên và có tiếng người vọng vào. Do bổng cung chủ đàn dây độc đã bay đến ạ. Trần phó kỵ thì bừng rỡ, xô Hoàng Xuân Phụng ra rồi nhanh chóng mặc y phục, sách trưởng kiếm rời khỏi phòng. Toán cao thủ Hồng Hoa cung thì đang đứng trước cửa tiểu xá, vội vòng tay chào tổng hộ pháp nhưng không rời khỏi chỗ mà chờ cung chủ ra tuần vũ kỳ thì lướt nhanh về phía trước, nơi có tiếng giao hò quá tháo ồn ào. Trên không trung, đàn rơi bay đến đồng nghẹt, lúng túng vì âm thanh phát ra từ đuôi những con cá giả, không sao mà định vị được mà lao xuống. Nhưng ngoài kia thì đã vọng lại tiếng tiêu lanh lảnh như thúc dục lũ rơi. Chúng là hung hãn vỗ cánh nhanh hơn, đường bay loạn xạ, một số thì va vào nhau mà rơi xuống đất. Nhờ ở vị trí thấp lũ rơi thoát khỏi tầm ảnh hưởng của quái âm mà bắt đầu tấn công phe hồng hoa cung. Nam tái độc thần thì đã không tiên liệu được trường hợp này. Vây thần kiếm băng thì đã quét sạch tuyến phòng ngự trên con đường xuyên rừng, đánh thốc vào đến cửa của hồng hoa cung. Mộ Dung Thịnh thì bản lãnh siêu quần, lại có giáp hổ thân và bảo kiếm hàng long trong tay, nên hùng hằng như hổ dữ. Gã phi thân vừa tường bay, chém giết một hơi mười mấy người rồi vung kiếm hất đứt thanh gậy, mở cổng cho thủ hạ xông vào. Miêu độc pháp sư Hướng Đỉnh Mạo và phó bang chủ Thần Kiếm Bang là Nam Hoang Đại Hào Bảo Văn Tuấn cũng có mặt trong đoàn quân Viễn Trình. Hướng Lão là sử dụng một cây Thiết Tiêu đèn nhánh, dài hơn trường kiếm một chút, đường kính thì lớn cỡ cổ tay, trông giống là đoàn côn hơn là giáo. Nghe tiếng Thiết Tiêu va chạm với đao kiếm, người ta có thể biết ngay là nó rất dày chứ không mỏng một chút nào cả. Do vậy thì tiết tiêu khá nặng và dễ dàng đập vỡ sọ, gãy xương của kẻ địch. Thủ kình tay hiếu của hưng lão quái thì rất mãnh liệt, đánh văng vũ khí của bọn đệ tử hồng hoa cung. xong thì tảo thủ của lão mới thực sự là đáng sợ, vì chứa đầy chất độc gần như là vô ảnh. Đấy là một loại phấn cực mịn, trong như pha lê và tối độc. Đối phương chỉ cần hít phải là say sẩm chóng vắng ngay nếu như không chết bỉ tiết tiêu, thì lát sau thì cũng hộc máu mà táng mạng. Nam Hoang Đại Hào bảo Văn Tuấn, thì tận dụng thủ pháp phóng độc châm, phối hợp với lưới dao thép mà tung hoành, là có hàng chục đệ tử của Hồng Hoa Cung đã bỏ mạng dưới tay họ bảo. thực ra thì về bản lĩnh võ công, thì băng chúng của Thần Kiếm băng hơn hẳn với bọn Hồng Hoa Cung. Mộ Dung Thịnh là ẩn nhẫn chờ thời cơ ở Bán Nguyệt Sơn Trang đã trục năm nay. Nên có thời gian đào tạo được một lực lượng kiếm thủ rất tình nhuệ Ngược lại Thì Hồng Hoa Cung chiêu nạp bọn vong mạng Ở ba tỉnh Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây Tuy là đông hơn Nhưng toàn ô hợp Chúng là bị thương vong rất nhiều Và để cho phe thần kiếm băng vào đến tận sân Thánh điện. Nhưng Hồng Hoa Tiên Cơ Và Nam Tái độc Thần Thì đã cùng ba vị hộ pháp xuất trận Hồng Hoa Cung Chủ chặn đánh mộ dung tình Tất trương thì đối phó với miêu độc pháp sư còn ba hổ pháp thì vây chặt nam hoang đại hào bảo văn tuấn tuần vũ kỳ thì không tham chiến nấp ở trên mái ngói thánh điện mà quan sát chàng làm vô cùng kinh ngạc trước võ công siêu phẩm của hồng hoa tiên cơ khi thấy mụ thi triển hai tuyệt học của kiểu chuyển đau làm thiền ngũ để chống cự với thanh hàng long bảo kiếm hoàng tiên cơ chỉ rèn luyện pho long chảo chi hồn và u ảnh ngự phong tân phát mấy chục năm nên đã đến mức đại thành Hơn nữa thì tiên cơ còn mang theo một đôi bao tay đan bằng sợi thép, đầu có vuốt nhỏ hoắt. Có lẽ là loại thép này kiên cố tương đương với tòa nhệ kiếm của chàng, nên mới dám va chạm với hàng long kiếm. Phong hoa tiên cơ là ăn được linh quả, sở hữu đến hơn hoa giáp công lực, vượt mọi dung thịnh vài bậc, đánh cho gã cấp bậc giang mang. Cũng may mà tiên cơ cũng ý kỵ hàng long kiếm, nên không dám mạo hiểm vội vã để giết nếu đối thủ như vậy mà Mộ Dung Thịnh vẫn còn cầm cự được. Tuy nhiên chỉ hai cánh tay của gã đã bị Hồng Hoa Tiên Cơ cảo nát. Có bảo kiếm trong tay mà lần nào xuất trận cũng bị hạ phong, Mộ Dung Thịnh thì vô cùng cay đắng. Lần trước thì gã bị Sảo Quá Thiên giả làm Âu Dương Khải đánh cho hộc máu bằng phách không trường, lần này thì bị mụ yêu nữ Hồng Hoa xé rách da thịt. Mộ Dung Thịnh thì biết mình đã đánh giá sai kẻ thù phen này thì không những thất bại mà có khi còn bỏ mạng. gã là vội bình tâm chiến đấu, không dám nóng nảy nữa. hồng hoa tiên cơ thì ngạo nghếch cười Khanh khách, tấn công chậm lại và nói: <cười> này mộ dung thịnh, người dẫn xác đến đây đêm nay là xem như tận số rồi. nếu muốn sống sót, thì hãy mau quy phục hồng hoa cung, sau này đại công cáo thành bổn nhân. Hứa sẽ chia cho ngươi phần đất Phía Nam sông Trường Giang Biết là mụ ta chỉ hứa hảo Nên bộ dung thịnh chẳng thể để tâm Chỉ lợi dụng cơ hội ấy Mà xuất một chiêu kiếm hiểm ác Và nhanh như thiểm biệt Cổ thay thì thân pháp của Hồng Hoa Tiên Cơ Vô cùng ảo diệu Chỉ khẽ đảo thân là đã thoát khỏi Tầm kiếm và ập vào Bộ dung thịnh thì đành phải nỗ lực phòng thủ bởi vì hàng lăm kiếm Không chặt đứt nổi đôi bao tay kỳ dị kia mặt trận của Miêu Độc Pháp sư và Nam Tái Độc Thần thì lại ngược lại, nghĩa là tất trương kém thế hướng đỉnh mạo. chẳng ai là sợ độc của ai, song tỷ hướng lão có tu vi thâm hậu hơn, thiết tiêu của lão luôn áp đảo trường kiếm. may mà họ tất cũng tinh thông u ảnh ngự phong thần pháp, nên chưa đến nỗi lầm nguy. về phần Bào Văn Tuấn thì nhờ sự hỗ trợ của bốn tên thủ hạ kiêu dũng, nên cũng cầm chân được ba lão hộ pháp của Hồng Hoa Cung. Đột nhiên thì khu nhà cửa tiểu xá ở phía sau thánh điện bốc cháy ngùn ngụt, ngụt. Mặc dù là phe thần kiếm băng đã trông đến đấy, Tuần Vũ Kỳ thì vẫn chắc chắn rằng bọn Huyền Cơ Tư Sinh đã vượt tường vào trong mà và phóng hỏa đốt nhà. Biết là đã đến lúc hành động, Tuần Vũ Kỳ vội nhảy xuống đất, chạy về phía trận địa của Miêu Độc Pháp sư và Nam Tái Độc Tần. Lúc chàng vừa đến nơi thì cũng là lúc tất trương chúng đòn của vướng đỉnh mạo và ngược phải, xương gãy và đồng thời kiếm rơi xuống đất. Hướng pháp sư tì định lao đến kết liễu cuộc đời của họ tất, thì thuần vô kỳ đã kịp giải vây. mũi kiếm của chàng điểm như mưa vào màn tiêu ảnh và bất ngờ xuyên qua, đâm thủng lưỡi ngực trái của họ hướng. Lề não là trường bối của vệ thích cơ, nên chàng chỉ đâm tranh chết lên trên quả tim, đả thương chứ không hề lấy mạng. Miêu động pháp sư tì kinh hoàng tung mình nhảy lui. Trong lúc ấy, Tuần Vu Kỳ đã kịp thời điểm duyệt Nam Tái Độc Tần, cặp vào hông của lão mà lao ngược về hướng thánh điện. Hồng Hoa Tiên Cơ thì không nhìn thấy rõ lắm, chỉ đoán rằng là tất trương tổ thương, được Vũ khinh Hồng cứu mạng đem đi. Thấy cơ đồ sắp sụp đổ, thì Hồng Hoa Tiên Cơ nổi thanh bành, thi triển loại công phu tà môn có tên là huyết ảnh đại pháp. Tà công này bị Bó Lâm Nguyên rủa suốt trăm năm qua, vì huyết ảnh thiên tôn đã dùng nó tàn sát hàng ngàn người tân hình của hoàng xuân phụng bóng tỏa hồng quang mờ mờ, trở nên nhẹ như mây khói và y phục thì căng phồng lên. ngũ ập đến vung song thủ quá chặt hàng long kiếm, rồi vung cước đá vào hạ thể của Mộ dung tình. chàng trai tội nghiệp kia văng ngược về phía sau và miệng thì rú lên thảm thiết vì cảm giác đau đớn khôn tả. may mà miêu độc pháp sư đã kịp nhảy đến chặn đánh hồng hoa tiên cơ. nhưng đáng sợ thay thiết tiêu chạm vào huyết ảnh chỉ như chạm phải bông mềm, kinh lực bị hóa giải hoàn toàn và đến lượt hướng lão lánh chọt một chảo vào ngực phải, lăn lồng lốc mà nằm vật vã bên cạnh mộ dung thịnh. Bộn ban chúng thần kiếm bang thì rất trung thành, nên đã liều chết xông vào cầm chân huyết ảnh để cho mộ dung thịnh và miêu độc pháp sư có thời gian đào tàu. Hai người này thì nội công thâm hậu, nên đã ngược đứng lên mà bỏ chạy. Tất nhiên. Tỷ đại quân cũng rút theo, nhưng chẳng còn được bao nhiêu. Hồng Hoa tiên cơ lúc này thì đã di chuyển nhanh như gió thoảng, phóng tay mà tàn sát những kẻ chậm chân. Ngay cả bọn đệ tử Hồng Hoa cung thì cũng phải dùng mình trước cảnh tượng chém giết hãi hùng của một yêu nữ họ Hoàng.